Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khải Cường không quên nhánh mặt nở một nụ cười tinh lịch Hôm nay thả cho em Ở phía sau Một ánh mắt đang xoáy sâu vào hình dáng Của người nam nhân này Trong lòng đang ngầm tính kề Còn anh cũng bỏ đi Lòng ngộn ngang bao thắc mắc Chắc chắn hai người này đã bụng trộm rất nhiều lần Làm sao mà bắt quả tang họ được nhỉ Nó nghĩ xong vội phi mau sang phòng bà cả. Khả tình, lòng cũng lọt ngay ngày Thế nào con anh nó cũng đi rêu rao chuyện này cho coi. Lúc đó mà tới tai tử văn thì không biết sẽ làm thế nào nữa. Cô đóng sập cửa mặt bẩn thật, bóng có tiếng nói xa sắt Người dạo này sao rồi? Một bóng hình quen thuộc mờ mờ hào hào. Bà ta đang ung dung ngồi vắt vèo trên bàn. Khả tình kinh ngạc nói khế. Sao bà lại về đây lúc này Bóng kia Nghiêm dọc Cô càng ngày càng giỏi thật Ta nói vào đây Cưới tử văn mà lại đi tơ tư tưởng Tới thằng Khải Cường Ta nói cho người biết Thằng đó không đơn giản như bề ngoài của nó đâu Cẩn thận Có ngày tôi mang vì nó đó Khả tình bội thanh mình Là cậu ấy cứ tự bắt chuyện Chứ tôi có nghĩ ngợi gì đâu Cùng ở trong phủ này đâu tránh nhau mãi được. Hơn nữa, tôi cũng đã nói rõ quan điểm với cậu ta rồi. Bỏng mà kìa nghiêm mặt. Chuyện đó ta không quan tâm. Hôm nay về đây báo ngươi trước một chuyện mà để phòng. phủ này tự dưng nãy giờ xuất hiện rất nhiều âm binh. Quanh cô phát ra toàn màu xám xịt. Rất có thể đám âm binh đó đang hướng vào cô. Ma lực này rất lớn. Hơn nửa tử văn con ta sắp gặp nạn thôi. Tối nay nhất định hai ngươi phải động phòng, nếu không cả hai đều gặp họa diệt thân. Cả tình sợ hai luôn cuồng hỏi lại. Họ, họa diệt thân là chết người hạ ba. Tôi còn chưa về gặp bố mẹ tôi nữa. Mà cậu ấy không thích tôi làm sao mà ép động phòng cho được. Người đàn bà kia giọng vẫn ma mị ta chắc chắn con ta có tình cảm với cô. Nó mới tặng cô chiếc vòng kia Sau này có gì ta nói sau Nhưng nhớ lấy Tối nay bằng mọi giá ép nó động vòng Không sẽ gặp chuyện lớn Lát nữa Cô sẽ thấy trong người đau nhức Tim đau như có kim chích Nhớ phải thả lòng Không được nghĩ theo tiếng nói vọng bên tai Nhớ kỹ Vừa nói xong bóng mà kia Đang bật hụt để mặt cô về đống suy nghĩ như tơ vỏ Bóng tử dừng tim cô nhỏi lên Hơi thở gấp gáp Bàn tay tê cứng lại như bị chuột rút Khả tỉnh lo lắng ngậm nghỉ Vậy lời bà ta là thật rồi Giờ làm sao bắt cậu ta đồng ý động phòng được nhỉ Sau một lúc suy nghĩ Cô ấy gión xén xuống bếp lấy một ít thuốc Nhà ông Trịnh có một gian chuyên đựng các vị thuốc đồng ý Nghe bảo bà cả nhà này rất thích sưu tầm về thuốc Mỗi khi có loại gì đặc biệt Bà lại đi kiếm mang về đây Cô đi chắc chắn không có ai Mới dám bước vào Bình thường nơi đây rất hiếm người qua lại Phòng này nằm cuối cùng của phố Khả tình nhanh chóng lựa các thứ cô cần Quế, gừng, nhục đậu khâu Khi chuẩn bị bước ra Thì nghe tiếng chân người Khả tình nép vội vào một góc nghe ngóng tình hình Cánh cửa mở toàn Nghe rõ tiếng vất kích phịch Rồi đóng sập cửa lại. Tiếng chân kia cứ nhẹ giận rồi mất hút. Còn nghe có tiếng khóa trái bên ngoài. Khả tỉnh vội hoàng hốt, lén mắt ra nhìn. Khung cảnh trước mắt làm cô bối rút. Câu khải cường không mình phải chết thân. Đang nằm dài dưới đất bất tỉnh. Khả tình chỉ biết làm sao. Thì bà thấy quanh đây có mùi của nhang chầm. Mới người chừng một phút. Cô đã thấy bật đập, choáng váng khắp người. Mất dần nhận thức ngay sau đó đổ sầm xuống đất Trong mơ mạng Cô nghe con tiếng mở cửa Tiếng nói rất khẽ Nhiệm vụ hoàn thành Tiếng nói này rất quen Là của, là của Nghe tới đây khả tình hoàn toàn Không còn biết được gì nữa Trường 21 Mau lên cởi hết quần áo của nó ra. An nhà vừa nói vừa thở hồn hẹn ngậm nghỉ. Lần này gọi ông trị bà cả với bà hai vào đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net